Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếp phút chan hỏa nước mắt nhớ thương người tình ở Việt Nam Rồi lại có những lúc ồn ào hạnh phúc ôm cái phôn tâm tình với cư Xuân về nhà chồng tuy rất cần gũi mà Đông vẫn cảm thấy như chị mình từ nay xa cách hẳn Đông leo lên giường nằm và tự dưng nghĩ tới Hàn lung linh Trong buổi tiệc cưới tối nay Người thi sĩ đã có thời thầm lạc yêu xuân và chuyện chẳng thành giữa Hàn và cư Nếu phải chọn thì Đông chắc chắn sẽ lựa hàn lung linh Chỉ vì lý do duy nhất là Đông luôn luôn thích lấy chồng lớn tuổi hơn Nàng rất ngạc nhiên là xuân lấy người thua xuân gần 10 tuổi Không thể mừng tượng nổi mai sau sẽ làm thế nào để có hạnh phúc Buổi chiều đến phòng cưới sớm để dọn dẹp bàn ăn Đông tình cờ gặp đôi mắt rất u sầu của hàn lung linh Đôi mắt làm nàng bị ám ảnh mãi Cứ nhói lên trong tim một niềm thương hại mỗi khi nhớ đến Đông bật đèn ngồi dậy Đưa mắt nhìn lên cái kệ nhỏ đóng đih vào tường ngay trên đầu giường của Xuân cuốn thơ đầu tay hoa nở trên đống rác của Hàn lung Linh vẫn âm thầm nằm đó không được Xuân chiếu cố mang theo đông vói tay lấy tập thơ mở trang đầu đọc hàng chữ trang trọng mà Hàn đề tạng Xuân cá ơn người đã cho tôi nguồn thơ dạt dạc tự nhiên ông thấy buồn lạ lùng cuộc đời chẳng bao giờ thiếu những cuộc tình ngang trái nàng hấp sách lại đặt Taylor đột quả bất chợt nghĩ tới Mãn cùng đứa con ngỗ nghịch của Mãn. Nàng nhìn cái điện thoại ở đầu giường tự dưng muốn phôn cho Mãn bạc dầu không biết sẽ nói gì. Trong đầu nàng một câu hỏi lẩn quẩn từ nãy đến giờ là không biết nàng có cảm tình với Mãn hay chỉ thương hại hoàn cảnh trong giây lát. Nghĩ một lúc, đông vối tay tắt đèn và dứt khoát không phôn cho Mãn nữa. Nàng tự nhủ, chỉ cần ngủ qua một đêm thôi, biết đâu cái cảm xúc bồng bột này sẽ chẳng biến đi sáng mai khi thức giấc. Và Đông sẽ quên ngay mãn Như từng coi thường bao nhiêu người đàn ông Tìm đến với nàng Sáng nay ngủ dậy Đông thấy nhiều cảm giác rất lạ xoay xoay trong lòng Nàng nghĩ ngay đến Xuân Và thấy thiếu vắng đi một cái gì cần thiết Trong căn nhà này Mặc dầu thường nhật Đông và Xuân rất ít cần gỗi Bên cạnh Đông An Hạ còn ngủ vùi Phòng bên kia Thu Mai Lan Chắc cũng chưa thức nổi Vì đêm qua về nhà trễ Chỉ có ông bà Thủ kéo nhau ra phòng khách Đàm đạo thật sớm Chắc cả đêm hai ông bà mất ngủ vì nhớ Xuân. Lạ thật, Xuân lấy chồng ngay bên cạnh, Xa nhà mới có vài tiếng đồng hồ mà đã thấy như vắng cách quá lâu, Khiến ai cũng mong mỏi được gặp lại. Đông tung chăn bước xuống giường ra phòng khách, Nàng thấy ông thủ đôi mắt đỏ hoa như mới khóc, Bà thủ thì u sầu nghiêng đầu qua một bên, Đâm treo nhìn mấy ngón quà, Giấy hoa bọc đặt trên bàn, Mấy gói quà ấy làm đông nhớ lại lời bà thủ nửa đùa nửa thật nói với, Cả nhà hôm Xuân chuẩn bị in thiệp cưới Có cách nào ghi vào thiệp cưới là mình chỉ nhận tiền thôi Không nhận quà biếu, được không chú mày? Xuân phì cười Ai lại làm thế mẹ, người ta cười chết Ông Thủ chan vào Ấy, người Ý họ có cái phong tục đó đấy Cưới vợ là một cách gây vốn để làm ăn Nhưng mà mình làm thế thì không được Thiên hạ nói chết Giờ đến lúc chị em Xuân viết thiệp mời Bà Thủ lại đề nghị Này, chúng mày đừng có bạ ai cũng vơ nhé Chỉ có những người nào mà lương trên 10 đồng một giờ hãng mời. Có nhớ cái đám cưới mà cái con rượu của con nhà bà Thái không? Mời cho lắm vào. Ai cũng chỉ mừng được 5-10 đồng, lỗ to. Xuân không đồng ý. Trời mẹ, đám cưới cả đời mới có một lần. Ai lại tính toán như vậy? Bà Thủ trợn mắt. Ê, thì chính cả đời mới có một lần nên phải tính toán chứ. Mày đừng có mơ mộng Hão Phải thực tế con ạ. Làm cho to vào thì về nay Linh là giả nợ à? Cái tính ham tiền của bà Thủ đã quá lộ liễu đến nỗi cả nhà không ai quan tâm đến nữa Sáu chị em thản nhiên lập danh sách mời Mỗi người lựa một số bạn thân Tính ra nhà gái đông hơn nhà trai cấp bội Bà Thủ nhìn bạn bè của các con khuôn quà tới Lắc đầu thở dài vì thấy ít ai cho xuân tiền mặt Bà chép miệng than với chồng ừ. Ở Việt Nam cái thứ gì bán cũng được Đôi quốc mòn rồi cái chiếu sách rồi cái gì cũng có giá có cả Sang đây đổ đảng nó thừa mưa bán Chá có ma nào nó mua Mà để nhà dùng thì phí phạm Chỉ có tiền mặt là quý thôi Đông bước nhanh vào phòng tắm Ngang qua chỗ ông bà Thủ ngồi đông hỏi ờ, Chắc bố mẹ đêm qua mất ngủ Bà Thủ đưa tay che miệng ngát Tao chợp được tí Bố mày chắc thức cả đêm Ông Thủ ngồi yên nghe vợ nói Mặt ông càng cố chảy dài xuống Để chứng tỏ cho vợ con biết là ông đang rất sầu đời Về sự sang ngang của cô con gái đầu lòng Lúc đông ở phòng tắm ra, nàng nghe bà Thủ nói. Ừ, tôi cứ đi đinh ninh là thầy Đức Nguyên không đến. Hóa già thầy tới sớm nhất. Giá mà cứ nghe lời ông, không có chuẩn bị mà cỗ chay cho thầy ê mặt. Ông Thủ tỏ vẻ nhận lỗi. Tôi cũng làm bà. Thầy là người của đám đông. Ai mời mà thầy chán. Nghe